Sờ bật ra thầm tiếng, là cổ vũ đứng bên cạnh cũng không dám hoan hô. đã xảy ra chuyện gì, thật lực của Bách Thảo và Đình Nghi cách nhau xa như vậy, tại sao có thể đạp đúng đỉnh đâu Đình Nghi, tại sao Đình Nghi lại nằm đơn như chết vậy Yên lặng đến nghẹt thở, sự sờ nhìn khuôn mặt trắng bệt của Đình Nghi nằm đó, Bách Thảo cũng hơi hoảng, không dám tin và sự thật Đình Nghi nhìn ra cô xoáy người đá nghiêng của cô, do Đình Nghi sẽ phản kích, Nè những lần trước cô đều dùng đầu phản kích đá hậu, nên cô cố quyết định điều một phen. Và cô đã đúng. Một, hai, ba, Trọng tay ngồi xuống, kiểm tra tình hình của Đình Nghi rồi bắt đầu đếm. Nhà thi đấu im lặng như tờ, tiếng đếm truyền đến tai mọi khán giả. Không lẽ Đình Nghi bị một cô gái vô danh nóc eo? Sao thế? Rõ ràng thực lực của Đình Nghi vượt xa Bách Thảo. Sao có thể khó tin như vậy? 4. 5. Trên khán đài bật ra tiếng reo vui. Chậm chậm, Đình Nghi ngồi dậy. Sau đó từ từ đứng lên. Mới đầu người hơi lão đảo. Sau khi ra hiệu cho trọng tài có thể tiếp tục trận đấu, Đình Nghi chậm rãi bước lên phía trước. Bước chân của cô rất chậm, nhưng từ đằng xa phía khán đài, người ta cũng có thể cảm nhận được không khí trên sàn đấu như dùng nến. Tô quá coi thường cô, khuôn mặt vẫn thắng mạnh như sắp nến, nhưng từ khóe miệng đình nghi, lộ ra đồ cười lạnh lùng, nhìn chầm chầm vào bách thảo, đình nghi nói rõ từng chữ. Bắt đầu từ lúc này, tôi sẽ thi đấu nghiêm túc với cô. Khi còn 40 giây nữa là kết thúc trận đấu thứ ba, khán giả kinh ngạc chứng kiến một đình nghi mà họ chưa từng nhìn thấy. Họ không còn thấy một đình nghi trang nhã với lối phòng thủ phản kích bình thản điềm tính nữa. Hey! Như thiêu bởi với một đám cháy rừng, từng nghi hét lên rồi lao vào tấn công. Cô gái lần đầu tiên tham gia thi đấu kia, và một lọt trận đầu tấn công quyết liệt, không ngừng nghĩ, dường như, như cô muốn cho mọi người nhìn thấy thấy nào là khoảng cách về thực lực, cô muốn Bách Thảo phải trả giá cho cú đá vừa rồi của mình. Cặp, giọng nghe giống hệt trong vết vừa rồi của Bách Thảo, tình nghi xoay 12 vòng, đạp xuống đất một đòn thực mạnh, Bách Thảo khoan vàng lùi về sau. Nhưng cú đá quá nhanh, cô đành phải cố hết sức ngẩng đầu lên, một tiếng khuịch vang lên, cơn đau buồn vết trên mặt cô. Trước mắt tối ôm. Tính xác bỗng trở nên cực nhạy Cô có thể thấy trên khán đài Vạc dây bóng đào lên tiếng vũ tay như sắm Có chất gì dính dính Từ mũi lăn xuống khóe môi Có vị tanh Tượng như mùi của máu Cô lấy tay quệt Bàn tay đầy máu tươi Cô kinh hãn như Đình Nghi Vội vàng dùng tay lao mũi Cho hết vết máu Đình Nghi dùng như đen cười với cô Sau đó không cho một phút nghỉ ngơi Là triển khai tấn công quyết liệt khác Phập, phập Phập. thế nhưng cùng những cú đá liên tiếp của Đình Nghi, tiếng hò reo của khán giả bỗng giảm dần, họ kinh hãi nhận ra mỗi đòn tấn công chí mạng của Đình Nghi đều nhắm vào mặt cô gái kia mà đá. Cô gái đó bị đá liên hồi, mặt bê vết máu, đôi mắt sung vồ không thể mở ra. Cô mặt sưng tấy Bầm tiếng tiếng không nhận ra, nhưng cô gái vẫn không ngã xuống, Lọn chọn nhưng vẫn gắn gường đứng sữa, dường như còn có ý định đánh trả mất. sai cuối cùng của trận đấu, Đình Nhi lại một lần nữa đá vào mặt Bách Thảo, khiến đầu cô bật lỗ ra sao. Bách Thảo lảo đảo, cô hết sức để không bị ngã, nhưng cuối cùng vẫn đổ vụt trên sàn đấu. Đầu Bách Thảo u u, toàn thân đau rát, toàn thân như dập nát, hai mắt sưng bùm không thể mở ra. Trong tiếng huyên hô vang dội, cô nghe thấy tiếng bước chân Đình Nhi ngã xuống bên cạnh, ghé sát tay vào cô thì thầm: đã học được chưa? đá như vậy mới là đá. Sau đó ký ức của Bách Thảo bắt đầu mơ hồ. Bách Thảo nén nén nhận ra hình như mình được bế ra khỏi sân khấu. Sau đó trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cô không biết tỷ số chung cuộc là bao nhiêu, cũng không biết kết quả trận đấu giữa Nhật Bạch và Định Hạo thế nào. Ba năm sau, tòa lạc phía trên bên phải nhà thi đấu thành phố là cơ sở huấn luyện Tây Kinh mới thành lập của Nguyễn Dương. Ánh sáng hè chói gian, chiếu trên tòa nhà màu trắng, xuyên qua tấm kính khung cửa sổ, chiếu lên người các đệ tử đang khởi động trước buổi tập chính thức. Sao vẫn chưa đến nhỉ? Hiểu hình quỳ trên sàn bao điểm tập, mắt không ngừng nhìn về phía cửa ra vào. Hôm nay, vừa tan học, bác Thảo nói đi giải quyết chút việc. Một lát nữa sẽ quay lại, vậy mà sắp đến giờ tập vẫn chưa thấy đâu. Quân viện viên thẩm ninh, kết nhất là đệ tử đến muộn. Hiểu Huỳnh khẽ sung mình vội xua đuổi một hình ảnh thấy sợ, xuất hiện trong đầu, tiếp tục lao, nhưng trong lòng rất lo lắng. Bách Thảo, Bách Thảo, mau đến, mau đến. Lại một lúc nữa trôi qua, vẫn chưa thấy Bách Thảo đâu. Hiểu Huỳnh vùng chồn ngồi trên tấm nệm nghỉ ngơi một lát, vừa thầm mong Bách Thảo sẽ đứng kịp. Vào những giây phút cuối cùng, vùng ngơ ngát nhìn ghét đệ tử khác. Cơ sở huấn luyện Tây Kinh Đô Nghệ Dương đã thành lập được 3 năm. Lúc đầu, chỉ lợi dụng những khoảng trống của nhà thi đấu để tập luyện. Vì sao được sự tài trợ của tập đoàn Phương Thị mới có được cơ sở huấn luyện tránh lại như thế này? thật sự tráng lệ. Hiểu Huỳnh còn nhớ ba năm trước khi cơ sở huấn luyện tại đô chính thức thành lập, cô và các đệ tử lần đầu đi theo huấn luyện viên Thẩm Ninh đến đây đều kinh ngạc đến ngơ ngẩn. Một tòa nhà hai tầng có tường bao bằng đá trắng, mái được thiết kế theo hình vòng trang nhã, nhìn từ xa giống một ngọn tuyết duyên dáng tinh khôi. Bên trong có rất nhiều phòng tập rộng, Sáng sủa, bốn mặt tường lấp gương. Đệm tiêu chuẩn, tương tự với đệm thi đấu, lại còn có một nhà tắm hồi xiên với rất nhiều phòng nhỏ, không phải là phòng tắm chung, mà là các phòng riêng biệt có rèm che, quá đổi xa xỉ, a a a a. Hơn nữa, ở đây còn nhiều thiết bị thân tiến hiện đại như đoàn nhiệt tin, mạch đập và tình hình biến thiên của cô Bắp trong quá trình tập truyện, khác xa so với phương thức tập luyện truyền thống, của Tùng Bách võ quán cũng như các võ quán khác. Từ ngày huấn luyện Thiên Thẩm Linh chính thức khai trương cơ sở huấn luyện Taekwondo này, nó đã trở thành kiểu mẫu điển hình của các võ quán Taekwondo ở Nghệ Dương. Hiểu Huân còn nhớ thời kỳ đầu các võ quán có tiếng khác, ít nhiều có phần e ngại, nó sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh đáng gờm nhất của mình. Ngay bản thân Hiểu Huân cũng thấy lo, ngộ nhở có sự huấn luyện lấy hết những đệ tử tiềm năng, Tùng Bách võ quán đóng cửa thì sao? Nhưng huấn Hướng luyện viên thẩm ninh không bắt các đệ tử phải từ bỏ võ quán cũ mà mỗi ngày chỉ tập trung huấn luyện một lần vào buổi chiều, còn bình thường vẫn để họ tập luyện ở võ quán của mình. Khi cử đại diện các võ quán thi đấu, nếu ai giành được thắng lợi thì tình dự đó sẽ vẫn thuộc về vỏ quán của họ. Các võ quán bây giờ mới yên tâm hơn nữa thành tích huấn luyện của huấn luyện viên thẩm ninh quả thực khiến mọi người tháng phục. Hỗn luyện viên thẩm ninh chia các địa tử thành hai nhóm, một nhóm hướng về đại chúng để phổ cập taekwondo, chỉ cần hứng thú và nộp được học phí đều có thể tham gia, nhưng tất cả chỉ có hai lớp, mỗi lớp có hai người, một nhóm khác cho đích thân cô hỗn luyện với một số lượng rất nhỏ, mặc dù học phí của lớp đại chúng rất đắt, nhưng sau một thời gian ngưỡng tập, trình độ của học viên tiến bộ rất rõ rệt, thế nên mỗi học kỳ có rất người đến đăng ký để giành 40 vị trí xếp sách lớp đó. Các võ quán cũng cố đăng ký có thể gửi đệ tử của mình vào đó. Còn lớp chính thức đương nhiên càng đỉnh, do cơ sở huấn luyện này là dự án thực nghiệm của đội Taekwondo quốc gia nên lớp chính thức được đặc cách có tư cách tổ chức các đội đơn lẻ trực tiếp tham gia các giải thi đấu trong nước. 3 năm nay, thành tích của cơ sở huấn luyện hết sức huy hoàng. Và các giải toàn quốc, giải thanh niên toàn quốc và các giải đấu khác, đội do huấn luyện viên thẩm ninh dẫn dắt đều giành được thành tích cao, thậm chí nhiều lần đánh bài tuyển xuất sắc của đội tuyển quốc gia và đội thanh niên quốc gia, đội chức quán quân hiện trước. Huấn luyện viên đại tuyển thầy Kunio Quốc xa còn đặc biệt đến nghiện Dương chúc mừng thầy Trò Thẩm Ninh mong họ tiếp tục cố gắng giành tư cấp tham gia giải thể thao quốc tế đầu năm tới và Olympic hai năm sau. Cấp tấm khăn trong tay tiếp tục lao đến tập hiếu hình với ấy thở dài một hơi. Tiếc là mình không phải là đệ tử của Đáp Chích Thúc. Thực ra nghĩ cũng phải trình độ của cô kém như vậy, sẽ huấn luyện viên Thẩm Ninh có thể thu nhận. Nhưng cô cũng không mấy bận tâm. Cô không bận tâm mình có thể trở thành cao thủ về Kinh đô hay không. Mơ ước vĩ đại của cô là đưa Tùng Bách vào quán, phát triển thành một võ quán thượng hạng. Cô đã chạy đến cạnh huấn luyện viên Thẩm Ninh. Cầu khẩn vay này cô ấy cho mình một cơ hội phục vụ cho cơ sở huấn luyện, tập phục gì cô cũng làm được dù quyết dọn vệ sinh, giúp địch tập thầy vé hành lý chỉ cần có thể vào cơ sở học cách điều hành một đội taekwondo như thế nào là được Có công mài sắc có nài nên kim Cuối cùng huấn luyện viên thẩm ninh cũng bị thuyết phục Và nữa sau khi thử việc một tháng còn trả cho cô ít tiền công Mặc dù số tiền đó không nhiều nhưng cũng đã nằm ngoài môn đợi với cô. Nó lại làm tạp vụ, nhưng cũng không phất vả cho lắm. Cô ngàn Bách Thảo hiền lành, đã lặng nặng giúp cô hầu hết các việc nặng, nhưng lại không chịu nhận một nửa tiền công với cô. Cô chỉ là nhân viên tạp vụ trên danh nghĩa, còn Bách Thảo mới là nhân viên tạp vụ thật sự. Bách Thảo... Nghĩ đến Bách Thảo, cô lại bước xét nghĩ đến trận thi đấu giữa các quán quén 3 năm trước. Đó là trận bước đấu giữa tục phát võ quán và hiền võ võ quán, Thề thảm quá sức tưởng tượng của mọi người Đến hôm nay, ký ức trận đấu hôm đó vẫn sống rộng như mới Cô vẫn nhớ, lúc đó mình đứng trên khán đài Kinh sợ nhìn đình nghi đã liên tục vọt mặt bác thảo Kinh sợ khi khu một bác thảo đầy máu tươi, sương khúc, bằng tím Cô đã tưởng bác thảo bị đánh trọng thư phải vào bệnh viện Trận đấu kết thúc, Bách Thảo vật vã, ngút xỉu, như Bạch Sư Huynh phải thế về. Khi từ kháng đài lo xuống, chạy về phía Bách Thảo, nhìn khuôn mặt bầm dập thầy thảm của Bách Thảo, cô đã không thể nào kiềm được nước mắt. Hàng mi Bách Thảo khép chặt, nhìn mắt u đậm, run run. một giọt nước từ khu nắp Bách Thảo từng từ lo xuống, và Bách Thảo khóc, cô nhận ra thân thể lạnh cứng của bạn mình đang rung lên. Trận đấu tiếp theo, được Bạch Sư Huynh thua đình hẹo, Trận thua đó của Nhật Bạch là một đại kỳ của Tùng Bách Võ Quán, trận đó Tùng Bách Thảm Hại. Chính vào lúc Tùng Bách Võ Quán chìm trong gián nản, thì danh sách tuyển chọn của huấn luyện viên thẩm ninh đã làm mọi người phấn chấn trở lại. Tên của Nhật Bạch chỉnh chạy trên danh sách hơn nữa lại ngay cạnh tên Trình Hạo. đứng thứ hai, tên của thân ba, Việt Phong cũng có trong danh sách, Thâm kia nhất là ở cuối đảng còn có tên của Bách Thảo. Ba người họ đều có tên trong trang sách, có nghĩa là mặc dù Tùng Bách thảm hạ dưới tay hiền võ, nhưng huấn luyện viên thẩm linh vẫn coi trọng thực lực của Tùng Bách võ quán. Các tỷ tử của Tùng Bách võ quán vui đến mức tiếc là không được đánh trống phốt cơ ăn mừng. Chỉ có điều, không có ngờ Nhật Bạch Sư Vinh lại thảm hắn từ chối. Anh không đến cơ sở huấn luyện báo danh, ngoại trường hàng ngày điều dạng các tỷ tử của Tùng Bách võ quán đến luyện tập ở cơ sở luyện thì hầu như anh cũng không nói chuyện với ai thầm lặng như được khóa chặt bản thân trong thời gian đó luyện tập sư huynh cũng không tập luyện gì dường như đã từ bỏ taekwondo hơn nữa từng người anh còn đốt xe để lạnh lùng xa cách khiến mọi người không dám đến gần. Cho đến một tối nọ Hiểu Huỳnh và mấy người bạn đi xem về. Khi đang dò dẫn xuyên qua con đường nhỏ của võ quán, thì bất ngờ phát hiện trên hành lang gỗ, phòng ngoài tối ôm có hai bóng người. Đêm đó trăng rất sáng, Nhật Bạch ngồi trên hành lang, bát Thảo ngồi cách vai anh, bóng hai người kéo dài về ánh trăng. Đứng cách đó xa nên Huệ Huỳnh hoàn toàn không nghe thấy gì, cũng không biết họ có nói gì với nhau hay không. Sau đó Nhật Bạch Sư huynh ngày càng trầm lặng, ngày càng nghiêm khắc. Yêu cầu của anh đối với luyện tập hàng ngày của Bách Thảo có thể nói là hà khắc và tàn khốc. Tiểu Huỳnh nghĩ hay là đêm đó Bách Thảo nói ra điều gì? Khiến những bạch sư Huynh trở nên như vậy Hiểu Huynh biết Thực ra Bách Thảo cũng rất lũ nụ Khi được chọn vào cơ sở huấn luyện viên thẩm ninh Mặc dù Bách Thảo rất muốn đi Nhưng vào đội tuyển phải nộp Một khoản kinh phí nhất định Đối với người khác Có lẽ khoản tiền này cũng không nhiều lắm Nhưng với Bách Thảo Nghe tiền học phí và tiền sinh hoạt Còn khó khăn thì sao có thể trả thêm Khoản tiền đó nữa Cũng may, không hiểu vì sao mà huấn luyện viên Thẩm Ninh biết được tình hình của Bách Thảo nên đặc biệt giảm học phí cho cô, đúng là trời Phật phù hộ. Từ khi được vào cơ sở luyện tập, được huấn luyện viên Thẩm Ninh hướng dẫn thời gian thành tích của Bách Thảo ngày càng tốt lên, trưởng thành rất nhanh. Tốc độ tiến bộ của Bách Thảo lớn dần như vậy. Trong vòng một năm ngắn ngủi, ngoại trừ đình nghi không huấn luyện trong nước, Bách Thảo đã khẳng định được chiến tích vất vại của mình ở trung tâm huấn luyện. Trong mấy giải đấu dành cho thanh thiếu niên toàn quốc, Bách Thảo đều giành chức quán quân. Trận thắng đó, đám chìm trong hồi ước, Tài nắm chặt chiếc khăn lau, Hiểu Huỳnh chợt thấy sống mũi cay cay, cô sẽ không thể nào quên được trận thắng đó. Tất cả các đệ tử Tùng Bách bỏ quán ôm nha hoà khóc, sau đó ăn mừng suốt đêm. Từ ngày Sô Nguyên Huy, Sô Quân rút lui, Tùng Bách bỏ quán từ trên đỉnh vinh quang rơi vào bóng tối, đến tận lúc này mới lấy lại ánh sáng. Cô còn nhớ rõ khoảnh khắc đó, cô đã cảm kích Vách Thảo viết như nào. Nếu như không có Bách Thảo, Tùng Bách Võ Quán không thể phục hồi nhanh đến vậy. Nếu như không có Bách Thảo, Nhược Bạch Sư Huynh có lẽ sẽ không bước ra khỏi trầm lặng, bắt đầu luyện tập trở lại. Gia nhập đội tuyển năm thứ hai, cuối cùng dẫn dắt Tùng Bách Võ Quán bước lên một chiến thắng. Nhận danh hiệu vô địch các võ quán, có điều nhắc đến Nhược Bạch Sư Huynh, cô phát hiện ra một bí mật nho nhỏ. Cậu sao thế? Lúc khóc lúc cười, như dở hôi ấy. Bóng hư thở hổn hẹn chạy đến, Hiểu Huỳnh ngưỡng đầu, thấy quen nhã vừa la mồ hôi, vừa liếc nhìn mình và ánh mắt như nhìn người dở hơi. Cậu mới dở hơi? Hiểu Huỳnh lẩm bẩm, vẫn cắm cúi lao đạn Sao, cậu ấy không tới? Nghĩ phép, hai là bị ốm. Cậu ấy à, cậu nói Bách Thảo hả? Hiểu Huỳnh làm vội nghiệt nhiên, biến mắt nhìn quen nhã. cậu đang quan tâm tới Bách Thảo hả? Cậu đang quan tâm cậu ấy bị ốm hay không hả? Thần kinh, quay nhã hư một tiếng, Quay đi tiếp tục, dài khởi động, Người đau vào kỳ cục. Hiểu hình nhìn theo bóng quen nhã rồi hư một tiếng, Rõ ràng quan tâm tới phách thảo, Nhưng lại giả vờ như không, Bình thường cũng không nói chuyện sách thảo, Kỳ cục chết được. Phải nói rằng, Được chọn vào đội tuyển chính thức của huấn luyện viên thẩm linh, Đều là những đề tờ xuất sắc của các võ quán, ví dụ như thân ba, thân ba vừa khởi động xong đang lấy khăn cẩn thận lau chùi cặp kính của mình. cậu ta là dân tài thế hệ mới của hiền võ bảo quán. đừng xem thường vẻ thư sinh của cậu ta khi thi đấu lại khác hẳn, rất mực uy phong. từ ngày đình hảo tiếp quản tập đoàn của cha, rút lui vào xứ taekwondo, kinh đô. Hôm nay trở thành chủ tướng của võ quái hiền võ, trợ trận đấu trong các cuộc thi sự các võ quái năm ngoái thu nhập và sưu huynh một điểm, báo nghĩ như này, thân bài được coi là tuyển thủ bất khả chiến mại. Trình Thánh Đệm bên phải, thân ba Lâm Phong cũng đang tập ít rồi, khi mở pha phục vụ cơ sở huấn luyện, hiểu hình tưởng Lâm Phong thích cười khả lạnh lùng như trên sàn đấu, ai ngờ Lâm Phong ngoài đời vừa chu đáo lại vừa tận tâm lại hay nói, thêm nữa còn nóng tử nhất trong tuyển nữ nên chăm sóc mọi người như bà chị cả. Cũng có thi đấu là lâm phong là tất vật lo liệu cơm nước, dò ở cho cá đội. Sau khi đình nghi nổi danh, Lâm Phong bị đẩy xuống ngôi vị thứ hai ở Nghệ Dương, bây giờ Bách Thảo lên ngôi, Lâm Phong lại bị xếp sao một bậc, nhưng hình như Lâm Phong không hề bận tâm chuyện đó, quan hệ với Bách Thảo vẫn rất tốt. Và thêm thạch tông của Sang Bắc Võ Quán, khấu chấn của Minh hạo Võ Quán, Mai Linh Võ Hải Võ Quán, trong đội hình chính thức của cơ sở huấn luyện Taekwondo Nghệ Dương, mọi cái tên đều khá nổi tiếng, khiến tuyển thủ thành phố khác không dám coi thường. Vậy thì quan Nhã thực lực hạn chế đến nỗi không thắng nổi đệ tử nào của các lớp đại chúng sao có thể được vào hình thức chính thức? nghĩ đến đây, Hiễu Hoành cảm thấy khó hiểu. Tôi biết quay Nhã không đủ thực lực vào đội hình chính thức việc tạm cùng các bạn. Hiễu Hoành tay ôm một tập sách to sổ sách đứng một góc nhìn quan Nhã đứng trước cửa kính ngập tràn ánh nắng đầy những mộ một liên viên thẩm ninh quàng ngân tay Quang Nhã đang bó rối, ngước nhìn các đệ tử miễn cười nói. Nhưng ai bảo tôi là gì của Quan Nhã? Vậy nên tôi mở cánh cửa hậu cho Quan Nhã. Là trong số các bạn không hài lòng, có thể trực tiếp đứng gặp tôi, đừng làm khó bạn ấy. Chính vì là cháu của huấn luyện viên Thẩm Ninh, nên Quan Nhã có thể tham gia luyện tập trong đội hình chính thức. Tặng đáy lòng hiểu huynh vô cùng nghiêng tỵ vì điều này. Nhưng một bất ngờ thú vị khác đó là Quan Nhã mới gia nhập đội tuyển. Không có bạn nguyện tập nên huấn luyện viên thẩm ninh đã chọn Hiển Huỳnh làm bạn tập cùng quan Nhã Mặc dù không coi võ công của quan Nhã ra gì Nhưng làm bạn tập cũng còn đỡ hơn việc hàng ngày Phải bò ra la chùi giận dẹp Cậu ấy ớm mà Hiển Huỳnh ngẩng đầu Quả nhiên vẫn là Quang Nhã Nếu không thì không thể nào đến giờ vẫn chưa đến Quang Nhã sợn dữ nhìn cô, nói Tôi thấy vừa tan học, cậu ấy đã đi rồi trong có vẻ vất an, hay là đi khám bệnh. Tại sao còn không đi cùng? Cậu ấy? Cậu ấy? Ai là cậu ấy? Hiểu Huỳnh đưa mắt. Nếu quay tâm đến thế, sao cậu ấy cũng không muốn gọi? Hiểu Huỳnh thật sự có thích tính kỳ cục đó của Quang Nhã, nhưng lên trung cô và Bách Thảo lại học cùng lớp với quan Nhã. Ai thèm với tâm cậu ấy? Mặt quan Nhã lúc đỏ lúc trắng tôi tôi chỉ sợ cậu ấy đi khám bệnh, không có tiền trả làm xấu mặt cơ sở mà thôi. Xoạc, tiền cửa phòng tập đẩy ra, quay nhẹ và hiểu hình mặt tức mở to mắt, cùng nhìn về hướng đó. Một ngõ phục, cũ nhẹ vang, ống quần, quay ngắn so với chiều cao tăng nhanh, lộ ra hai ống chân vừa dài, mái tóc ngắn ướt sủng, hai má rõ vương, trang lấm tắm mồ hôi, ngược vật phòng, Trời mắt sinh động như con khu non nhìn vào trong Có vẻ lo lắng Chẳng phải đó là bác thảo sao Yên tâm, chưa mũ nâu Không thấy tiếng huấn luyện viên thẩm hình Lại nghe thấy tiếng hiệu hình Lúc này bác thảo mới yên tâm Cuối người chống tay Hít thở sâu cho ổn định trở lại Không ngờ chỉ đi làm chút thủ tục Lại mất nhiều thời gian đến vậy Tuyết tính muộn. Sao bây giờ mới tới À đúng rồi bác thảo Huyền Huỳnh nhìn sang Quan Nhã, cười hi hi nói: "Có người lo cho cậu lắm đấy." Hỏi thăm bao nhiêu lần là cậu bị ốm, còn trách mình không đi khám bệnh với cậu. Chi bằng cậu bảo với người ta, cậu có ốm không để người ta khỏi lo lắng." Tát Tạo kinh ngạc, theo hướng mắt Huyền Huỳnh nhìn Quan Nhã, Quan Nhã đỏ bừng mặt. "Mình mình không ốm." Tát Tạo luôn cố nói, mặc dù vào trung học nhưng Quan Nhã vẫn ghét cô từ trước. Trừ lúc chăm dọc, quan Nhã hầu như không nói chuyện với cô. Vừa rồi mình... À quan tâm cậu đi đâu, vô duyên. quan Nhã nghiêm mặt lạnh lùng bỏ đi. Bách Thảo ngỡ người nhìn theo, mặc dù đã quen với thái độ đó của quan Nhã, nhưng trong lòng Bách Thảo vẫn có chút không vui. Đừng bận tâm, cô nạn muốn kỳ hoạt ma. Hiểu hoành an ủi, đột nhiên cô nhìn bác Thảo đài nghi hoặc hỏi. ấy sao mình thấy cậu có cái gì là lạ? Hình như có gì rất khác. Bị phát hiện rồi. Bác Thảo căng thẳng nắm chặt vạt áo, và cầm miếng rẽ lao từ tay Hiểu hoành nói. Cậu nghĩ đi, mình lao cho. Mình lao hết rồi con Nhi, mệt chết được. Hiểu hoành than thở. Cậu làm gì, mẹ hôm nay đến muộn. Hiểu Huỳnh đã mắt ngồi xuống cạnh thắt Thảo rồi nói thăm cậu không trả lời nhất định là có bí mật hi hi để mình đoán xem nhé có phải cậu thì thì lại đi hẹn hò với Nhật Mặc sư huynh không <cười> không có đâu cậu đừng đắn đo. Bách Thảo cũng bước phủ nhận Sao là căng thẳng thế Hiệu Huỳnh đắc ý nói Đừng tưởng mình không biết gì nhé Từng trước mình nhìn thấy cả rồi Cậu có nhật bà sư huynh Nén hẹn hò trên phố Nhược bạch sư huynh còn dắt tay cậu nữa. Má bách Thảo đỏ lụ như táo chính Lắp bắt đấy, ừ, đấy không phải là hẹn hò Là nhật vật sư huynh Bà nhược bạch sư huynh đưa mình đi Má bách Thảo làm phòng đang ít đuôi Nhìn thấy Vách Thảo, mắt sáng lên, hào cũng bước tới. Vách Thảo đứng dậy, ngẫm nghĩa ra luôn Vách Thảo một hồi, cười nói. Lên đây đen rồi. À đúng, ngay người nhìn chiếc đai đen trên eo Vách Thảo, Hiểu Hoành mới há miệng, hét toán lên. Mình đã nói mà, có gì đó rất khác, không thấy đai trắng đâu, hôm nay cậu lại thắt đai đen, cậu lên đây đen rồi. Việt Phong đang ngồi ngủ gật Thì bị tiếng khô cứ hiểu huynh đánh thức Ngước mắt nhìn khuôn mặt đỏ ửng Vì xấu hổ của bác Thảo Quẩy quẩy nói Khá lắm Cuối cùng cô cũng trở thành ca thủ đai đen rồi Thạch tông khẩu trứng Mai Linh cũng thường khởi động Chả đến chúc mừng Thân ba cũng đến trịnh trọng chìa tay Chúc mừng Cảm ơn Bác Thảo đang lúng túng bắt tay anh Thì nghe lấy giọng nói lạnh lùng cô quen nhẽ 17 tuổi mới thi được đai đen, mất mặt quá. Không phải 17 tuổi mới thi được, mà là 17 tuổi mới đi thi." Hiểu Hoành lườm Mai Nhã nói, "3 năm trước, bác Thảo nhà tôi đã ăn đứt bao nhiêu cao thủ đại đen rồi, cậu ấy ngại không muốn đi thi thôi, vẫn còn hết một số người lên đại đen từ lâu, mà kết quả vẫn không bằng đại trắng." Cậu nói ai?" Mai Nhã nói sặn, "Tôi nói ai, người đó tự." Hiểu Hoành hai người khấp cãi nhau, bách thảo vội kéo thay hiệu huynh. cô biết quan nhã rất nhạy cảm, lòng tự tôn rất lớn. từ khi tham gia cơ sở huấn luyện, nhiều khi chính cô cũng không theo nổi cường độ tập luyện của quan nhã. hư, để bách thảo kéo đi. hiệu huynh đành ấm ức ngậm miệng. thật là chán. cho dù gia quan nhã từng la số phủ của bách thảo, bách thảo cũng không còn nín nhìn quan nhã đến thế. trừng mắt nhìn bách thảo, hiệu huynh có vẻ không vui. Cậu nói đi, tại sao đột nhiên lại nghĩ thó như vậy, trước đây không biết khuyên cậu đi thi đai đen bao nhiêu lần, nhưng cậu nhất định không đi, dù mỗi lần đi thi đều bị chê cười là dân đai trắng, nhưng lần này bỗng như không kèn không trống trình cái đai đen về, nhất định có chuyện ly kỳ ở đây, nói đi. mắt Thảo mần mề chiếc đai đen, thắt tay trắng lâu như vậy, bây giờ thay vàng đai đen. Khiến cô có cảm giác như rời xa một người bạn thân Trong lòng cảm thấy có gì hơi lạ lẫm Nhưng thắt đai đen Cảm giác quả thật cũng khác Giống như được chấp nhận Giống như được tăng thêm sức mạnh Sau này khi thi đấu cô sẽ không còn bị mọi người chỉ trỏ đàm tiếu Như kẻ lạc loài chỉ vì thắt đai trắng như trước Nè nhược bạch sư huynh Phật Tiếng cửa lại mở ra lần nữa Nhìn người vứt vào vách thả và hiểu huỳnh không dám nói chuyện nữa vội vàng chạy vào giữa phòng tập đứng ngay ngắn thanh hàng như mọi người chào huấn luyện viên các đệ tử đồng thanh nói chào mọi người thẩm ninh mặc bộ võ phục trắng tinh bước tới kể cả trong giờ huấn luyện cô cũng trang điểm đơn giản và tinh tế mái tóc búi thấp tháo lộ ra chiếc cổ trắng ngần trên búi tóc cài là một chiếc trâm ngọc dương chỉ màu trắng trên đỉnh và một bông hoa lan ngầm một chuỗi bạch ngọc lào nhã sang trọng, khẽ rung theo những bước chân uyển chuyển của cô. nhật bạch đi theo sau vừa hướng dẫn lớp học lại chúng, đập nên vỏ phục của anh vẫn dính đầy mồ hôi, tóc vẫn u ướt ướt trong 3 năm qua anh cũng không ca lên được mấy nhiêu thân hình ngày càng mảnh mai thanh tú hơn chỉ có khuôn mặt càng thêm lạnh lùng thoáng nhìn cũng đủ khiến mấy đệ tử nghịch ngợm hỏi hòm không dám ho he gì nằm đó anh không đến cơ sở báo danh năm sau Hỗn luyện viên thẩm ninh lại đưa ra lời mời lần thứ hai, bởi vậy nên Nhật Bạch gia nhập cơ sở muộn hơn bất cứ thành viên nào của đội chính thức. Nhưng vừa đến, trong thời gian ngắn anh đã nhận được sự tín nhiệm của tất cả đệ tử ở đây, bây giờ anh đã là đạo trưởng, thay đình hào thường xuyên vắng mặt ở cơ sở. Huấn luyện viên Thẩm Ninh cũng nhận ra Điểm đặc biệt này của Nhật Bạch Mặc dù bề ngoan lạnh nung Nhưng anh có một sức hút rất khó gọi tên Khiến người xung quanh Không thể không vừa sợ hãi vừa muốn tựa vào Vì vậy ngay từ đầu Huấn luyện viên Thẩm Ninh đã giao cho anh Làm trợ giải lớp đại chúng sau hết anh làm rất tốt Dần dần đã để anh đảm nhiệm hoàn toàn Chương trình huấn luyện lớp đại chúng Bây giờ hàng ngày sau khi dạy lớp đại chúng Anh mới đến luyện tập ở lớp chính thức nhịp Bạch tiếng ba hàng Người thấy mù mồ hôi Bách Thảo bước lên nhìn đã thấy Nhật Bạch lặng lặng đứng kế bên mình Anh là bạn tập của cô Vị trí bên phải cô là anh Nhật Bạch chậm chú nhìn hôn miệng viên Thẩm Ninh Dường như không quan tâm vẻ khác là của Bách Thảo Trứng trú các đại tử Thẩm Ninh tuyên bố đòi dung tập luyện Như mọi ngày Và bước đến trước mặt Bách Thảo liếc nhìn chiếc đai đen trên eo cô Hỏi Cuối cùng cũng lên đai đen rồi à Vâng, hề má vách thảo ủng đỏ Như vậy, sau ngày đi thi, sẽ không còn ai thấy em tắt tay trắng mà chỉ quay qua thường nữa, hiểu không? Vâng, trước đây, vì thắt vai trắng đi thi, mà cô luôn khiến đối thủ chủ quan coi thường Nên cũng nhẹ nhàng thắng vài trận Thậm chí có người nói đùa là cô cố tình thắt tay trắng Đó là chiến thuật lồ địch Vách thảo gắng môi, nhưng trước nay cô chưa từng nghĩ đến việc dùng chiến thuật này để thi đấu Ừ. Thẩm Linh ngắm tách Thảo một hồi rồi cười nói, khá lắm. Chiếc tai đen này rất hợp các em, rất đẹp. Có điều đầu tóc hơi rối, sửa lại sẽ càng đẹp hơn. Bách Thảo nghe thấy tiếng cười, mặt càng đỏ hơn. Bất giác sờ so lên đầu mình, hình như tóc hơi dài chạm vào cổ cũng có vài sợi rủ xuống, che mất tầm nhìn của cô. Được rồi, huấn luyện viên thẩm ninh vỗ vỗ tay, ra hiệu trực tự nói Sau đây chúng ta tiến hành tập luyện, bắt đầu tiếng hồ vẹn dội các phòng tập, và huấn luyện bắt buộc hàng ngày bắt đầu Mặc dù huấn luyện viên thẩm ninh căn cứ và tình hình thể trạng và đặc điểm kỹ thuật của mọi người Để tiến hành huấn luyện và chỉ đạo riêng Nhưng bài tập cơ bản vẫn là nội dung bắt buộc của mỗi buổi tập Hay, cá ngang, hay, xuống tấn, hay Trong căn phòng tập sáng cho rộng rãi, các đệ tử chia thành hai nhóm, một bên cầm tấm bia vẽ hình bàn chân, bên kia theo khẩu lệnh của Thẩm Ninh vừa hồ và thực hiện động tác, đều tâm thấp 20 phút sau, đổi người cầm bia, ai nấy đều đẫm mồ hôi, xoay người đá hậu, hey! Trong hàng, các đệ tử trồng lọt bật chân lên xoay người, tung chân đá, cũng như mọi khi, ánh mắt thanh ninh là bị hút vào một bóng hình, tự như bị lóc hút. Mũ xoay mình đó, tốc độ đó, vô cùng mềm mại, nhưng lại mang một sức mạnh ngàn cân sấm sét. Không khí trong chớp mắt bị khuấy đảo thành một vòng xoáy, dường như có thể thấy được từng dòng không khí xoay chuyển. Nhiều bức tranh thủy mặc, vòng chân kèm theo tiếng xáo xé không khí với tốc độ luôn nhanh hơn các đệ tử khác một nhịp mái tóc út trắng mồ hôi, cùng với cú xoay mình với tốc độ của gió búng bớt vào mặt Bách Thảo. Huấn luyện viên thẩm thanh tuyên bố bài tập cơ bản kết thúc, giải lao 5 phút. Bách Thảo cúi người chống tay lên ngồi gói, thở hổn hển. Một lúc lâu sau mới mồ hôi nhễ nhại đứng thẳng dậy bước đến ba lô của mình ở góc phòng lấy ra bình nước tù ực ực nhịp tim dần chậm lại cô lấy tay gạt mớ tóc dính trên mặt nhưng tóc vẫn dính chặt ở cổ quả thật khó chịu lưỡng lự một lát cô mở ba lô kéo khóa thận trọng đưa tay vào lấy ra một chiếc dây buộc tóc một chiếc dây buộc tóc màu đen bên trên có rính hình trái dao tây màu đỏ ngẩn ra nhìn mái dây nó thả cúi đầu khẽ thổi lên trái dao tây Dùng ngón tay la nhẹ, anh nàng chiếu trên trái giao tay, nhỏ eo, lóng lánh thật hấp dẫn, trong niềm mới tin, vụt lại thành một tứng nhỏ, rồi lấy dây cục chặt, lòng Bách Thảo như dâng đầy, thao miếng nổi, Bách Thảo khẽ miệng một nụ cười, khi hoài đầu chuẩn bị đi về chỗ tập, chợt thấy phương viên thẩm hình, chèm nói chuyện với nhật bạch, anh không kịp la mồ hôi, vỏ phục dính bếp vào lưng. Nhật Bạch sứ huynh Thầy huấn luyện viên Phạm Linh đi rồi Bác Thảo mới cứ tiếng gọi Nhật bạch quay đầu Thấy cô đang cầm khăn mặt và chai nước Rồi anh lặng lặng Nóng lấy chiếc khăn và chai nước Cô liền ngồi xếp bàn bên cạnh Sau buổi tập Em ở lại tập thêm một tiếng nữa Làm mồ hôi xong Nhật Bạch đặt chiếc khăn xuống liếc nhìn dì buộc tóc trên đầu cô Vâng Bác Thảo ngược đầu Không dám hỏi tại sao Tôi đi trước mà việc ở đây trông vào cậu khi buổi học kết thúc huấn luyện viên thẩm Linh ra khỏi phòng tập hiển huỳnh cũng vội vàng thuộc xếp đồ đạc chạy biến ra ngoài nhân đi được vài bước trục lột ngẩng đầu và bách thảo nếu mẹ mình có hỏi thì cậu nói mình đến nhà bạn muốn một tập tài liệu rất khó đấy nhé đừng nói lộ ra đấy bách thảo chỉ hé miệng chưa kịp đáp lại thì bóng hiển huỳnh mất hút. Hiểu huỳnh có bạn trai mới à? Làm phòng nhái mắt cười, thu dọn đồ đạc, nhét vào ba lô nói tiếp. Đâu rồi không thấy cô nàng vội vàng về ngay như vậy? Có lẽ là thế. Bách Thảo vừa thu dọn mấy tấm bia lăn lóc trên điện tập. Vừa nhớ lại lúc nghỉ sẽ lao, có một cỗ lớp trên len nén nhét cho hiệu Huỳnh một tờ giấy. Sau đó hiệu Huỳnh ngồi so cầm vừa suốt cả buổi, hy vọng hôm nay Hiểu Huỳnh không về nhà quá muộn Thực ra, cô cũng như tiếm phạm, chỉ lo hiệu Huỳnh về muộn sẽ không an toàn. Cô xin ra để làm người sức việc à, suốt cái ngày, làm sức người ta, suốt cuộc cô làm thêm hay làm người ta làm thế? Tiếng nói xinh khẳng xin cứu anh nhỉ? vận đến bên tay nhưng không đợi vách thảo ngưỡng đầu quan nhà đã nghiêm mặt bỏ đi cùng mai linh rất nhanh phòng tập chỉ còn lại hai người nhiệt bạch và vách thảo mặt trời dần nhã về tây ánh nắng chuyển màu đỏ ói tấm kính cửa sổ khúc xạ ánh nắng thành từng phiến màu vàng kim vách thảo kinh ngạc thấy nhiệt bạch lấy từ trong ba lô chiếc dây thông dài dùng sóng loại trẻ con dùng cho nhảy dây khi nhiệt bạch ngồi xuống Dùng một sợi dây buộc vào cũng chứng minh, Bạch Thảo không hiểu nên hỏi, Cái này để làm gì ạ? Trước khi ra chân, em thường có thói quen nhảy lên một bước. Viết điểm này, huấn luyện viên thẩm linh đã nhiều lần nhắc nhở, nhưng em vẫn không sửa được. Nhược Bạch Thảo nói, vẫn tiếp tục dùng sợi dây chung thứ hai buộc vào chân cô. Bạch Thảo cho cảm thấy bối rối. Cái tự này của cô là do huấn luyện viên thẩm linh phát hiện ra trước mỗi lần ra chân có điều khẽ nhả lên một bước. Trả thủ có kinh nghiệm nếu biết điều này sẽ dễ dàng nắm được thời điểm ra chân của cô. Cô đã luyện tập rất lâu, muốn sự cái thói này nhưng dường như cơ thể đã thành thói quen. Mỗi khi quá căng thẳng hoặc lỡ đảng đều tác phạm. Những như trước khi ra đòn, em còn mấy động tác thừa đó, anh sẽ dùng hai sợi dây chúng này kéo em lại. Đêm qua trước khi đi ngủ anh vẫn nghĩ ra cách này, vừa nãy trong giờ tập anh cũng đã đưa ra ạ với huấn luyện viên thẩm ninh cũng nhận thấy có thể ng ngủ nghiệm tập lại tất cả các động tác cơ bản theo thứ tự như trên lớp ở động tác 50 lần để một bát thấyvách thảo vẫn mỗi người nhìn hay sợi dây ở mắt cá trơn dịch bạchkhẽ cao mày cạo rộng bắt đầu. Bữa tối, trong một chợ đêm cách Tùng mắt bỏ quán, hai dãy phố, bán ăn đêm, châu béo vẫn tắt nặt như mọi khi, các món ăn rất ngon, sạch sẽ là rẻ, mười mấy chiếc bàn kia ngoài trời đều chụp cứng, TV đàn chiến một bộ phim ăn khách, ông chủ châu béo lúc đứt thân xuống bếp làm món ốc đồng, gió đêm, vui mùi hơm món ốc xào, và một bia lan xa, thêm một két đi nữa, bàn số 9 một đĩa lạc sang, bàn số 2 khang giấy, Tập tức đã xong chưa, bàn số 15 khách đang rụt, vùng một đĩa đầu ủ đậu tương vừa rụt. Nghe tiếng ông chú gọi, bác Thảo không kịp là mồ hôi trên trái, vội vàng bút ra một đĩa chưa đến bàn số 15. Khách ngồi bàn số 15 là ba thanh niên, tóc nhận đủ thứ mèo kỳ quái, trong đó có một gã có hình xăm trên bắp tay, gã đó đặt gốc bia trên bàn trận mắt tất Thảo, chạm như rùa, chờ lâu lắm rồi đấy. Đậu tương phải luộc kỹ mới ngon mà Cách thật sẽ thích Lùi tao hả? Cả thanh niên có hình xăm vết to Sau đó bóc một nắm đậu tương Bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến. Thấy người vị quả thật không tệ Vừa hộ cạn ly vừa bụng tay Cảm tay gã vung lên Và vào góc bia trên bàn Gặp một tiếng Góc bia lăn ra ngoài Thấy cốc bia đổ ra quần Thì một bàn tay con gái đưa tay chập lấy Đặt trở lại Đặt trở lại chắc chắn lên bàn cả thanh niên trố mắt nhìn Bách Thảo, hắn hoa mắt hay sao mà có cảm giác trước khi cốc bia bị pha đổ. Cô gái này đã đưa tay chụp lấy. Anh Nhật Bạch, chúng em sắp tới thi đại học, đỉnh thi vào trường anh muốn nhà anh tư vấn xem vào chuyên ngành nào thì tốt. Lúc đi về phía quay, Bách Thảo thấy vàng số 7 có mấy cô học sinh phổ thông đang kéo thay áo Nhật Bạch hỏi chuyện, mà cô nào cũng tươi tắn như hoa. Trong tuần đã gặp mấy cô này mấy lần. Lần nào họ cũng kiếm có, đến kéo áo sư huynh Nhật Bạch, đến khiến A-Anh, A-Kiến nằm thêm trong tiệm bắt đầu cá cược với nhau, xem cuối cùng Nhật Bạch có hẹn hò với một cô bé trong đám nữ sinh này hay không. Thấy Nhật Bạch chỉ lặng lặng thu dọn chiếc bàn bị bia làm bẩn, hoàn toàn không để tâm đến mấy cô gái kia, tách thảo cảm thấy A-Kiến có lẽ sẽ thua. Trên chiếc tủ cao phía trước, Vì vẫn đang ký bộ phim đó. Thật kỳ lạ, tại sao bộ phim có thể kéo dài đến hơn 300 tập? Tại sao nhân vật trong phim có thể lùng phùng biết 3 tập vẫn không giải quyết xong? Tại sao vẫn có nhiều người thích xem đến thế? Cô lắc đầu, mấy nguyện vợ trong gặp ra làm bài tập. Học kỳ tới đã là lớp 12 rồi. Rốt cụ cô có nên thi đại học không? vừa làm bài tập tiếng Anh, cách thảo vừa vàng khoa nghĩ. Từ ngày vào tổng bắt võ quán, cô không nhận tiền sư phụ cho nữa. Điều kiện kinh tế của sư phụ không được tốt, hơn nữa quan nhẹ phải thi đại học như cô. Dù phu nhân từng đề nghị mỗi tháng đưa cho cô ít tiền, thủ làm quét dọn trong võ quán và giúp kiếm phạm nóc cơm sạch nhũ, nhưng sao cô có thể nhận? Dù quán chủ và phu nhân đều rất tốt, trước nay. Không bao giờ yêu cầu cô đóng tiền ăn Tiền ở Chút việc phạt cô làm như vậy Không đủ báo đáp phân nghĩa đó Mặc dù bác Thảo cũng có chút tiền thưởng Khi đẹp với quân Nhưng gần đây sức khỏe của sư phụ Pháp Tốt Đã nằm viện ba lần Biết sư phụ khó khăn Sợ ông vì tiền viện phí Mà không chịu chữa bệnh Nên mỗi lần được thưởng tiền Cô đều lấy ra một ít chẳng lặng giúp anh trả một phần lớn viện phí cũng phải cảm ơn nhật bạch nếu anh không giúp tìm công việc làm thêm ở đây thì cô khó mà trụ được đến hôm nay nhưng học đại học còn rất nhiều tiền bạch thảo khe thở dài hơn nữa tại sao năm nay cô lại lớn nhanh như vậy mấy chiếc quần áo đã không mặc vừa phải mua đồ mới. hoặc nếu người cô sống hiểu huỳnh thì tốt biết mấy. hiệu huỳnh có rất nhiều quần áo cũ không mặc đến. tại sao cô lại cao hơn hiệu huynh tới mười phân cơ chứ? hồn thế làm sao mà vừa? áo ngực xem ra cũng phải mua mới rồi. chiếc áo này đã chật quá rồi. nhiều lúc tập làm cô không thở nổi. lặng lẽ nhìn từ mới trong vỡ. có lúc cô thật sự nghĩ mộ hiệu huynh chú thiên phạm rất yêu thương hiệu huỳnh và hiểu huỳnh tất cả những gì tốt đẹp nhất. Nếu như, nếu như ba mẹ cô còn sống. Màn số 7 thanh toán, bóng cao lớn da lắp người cô, tiếng nhịp bạch phan lên. Bách Thảo vội vàng xu độ những ý nghĩ rối bời trong đầu. gọi nhận tiền từ tay anh, mở máy thu ngon, tính số tiền trả lại. Thanh toán xong, nhịp bạch qua lại chỗ Bách Thảo. Giờ cao điểm đã qua, trong cửa hàng chỉ còn một hai vàng vẫn còn khách. Đứng cảnh Bách Thảo, Nhật Bạch cũng lấy một quyển sách tiếng Anh ra đọc một lát, bỗng nhiên anh lơ đảng nói, trường học nào cũng có khoảng vai trợ học. Dạ, cô kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhưng có lẽ em học quá kém, không thì nổi đâu. Ngón tay anh dừng trên bảo vai tập của cô, cao mày và nói, cậu này sai ngữ pháp rồi. Dưới sự hướng dẫn của Nhật Bạch, Bách Thảo vội vàng sửa váy câu liên. Hai năm trước, khi Nhật Bạch thi đổ đại học chuyên ngành tiếng Anh, cô mới phát hiện ra mình biết quá ít về Anh. Nhật Bạch, đã... Nhật Bạch dành nhiều thời gian cho Taekwondo như vậy, nhưng thành tích học tập vẫn rất xuất sắc. Bài số 10 thanh toán, ai kiến đang quyết dọn nên ngợi to. Bách Thảo đặt bút xuống, tìm hóa đơn bài số 10 chuẩn bị đi thanh toán, thì Nhật Bạch đã cầm hóa đơn nói Vậy anh, em làm tiếp đi. Bách Thảo viết lại bài tập đã đưa xuống chỗ, hoàn chính, một đường cao vỡ, khi ngỡ đầu lên thì thấy Nhật Bạch đang thua dọn nát ghĩa và lao vàng. Để em, Bách Thảo vội vàng chạy tới, dành lấy chiếc rẻ lao từ ta Nhật Bạch, để vốn dĩ là những việc cô phải làm, Nhật Bạch chỉ phụ trách gọi ăn và bưng bê. Bài tập cần xong chưa? Nhật bạch không bận tâm đến cô, tiếp tục lao bàn rồi bê chiếc chậu để ấp bát dĩa tính vào nước bắt đầu rửa. Dạ xong rồi, anh để em rửa. Cô ngồi xuống sắn phải áo lên, lấy đi bận ra, nhật bạch ngăn lại, lấy tay cô ra nói. Anh rửa, em nào? Em nằm một mình được rồi. Cô vẫn muốn dành cả chậu bác về mình. Nhật bạch xuống hình, anh đi nghỉ một lát đi. Hôm nay, em không được động tay vào nước lạnh. Anh dành lại cho bác, mở khoai nước cẩn thận, rửa từng chiếc. Mặt bách thảo không nở luận ngay người nhìn, ý anh là... Nhưng tại sao anh lại biết? Từ nay, mỗi tháng vào những ngày này, ở vỏ quán em cũng không được dùng nước lành, rượu sao sạc rũ, giọng nịt mạch hình thẳng như không, nhất định phải chú ý sức khỏe, nếu thi đấu đúng vào những ngày này thì sao? Mặt bách thảo đỏ lượng, còn nhớ lần đầu tiên đến kỳ, Sơ Nguyên Sư Huynh có dặn cô Trong những ngày này Đặc biệt không được động vào nước lạnh Nhưng sao cô có thể vì chuyện gọn con này Mà không đi giặt quần áo Rửa rau Và khăn lao để việc cho người khác Cứ thế tích lại Họ như thế nào cũng rất cao Tháng sau còn đau hơn thế trước Lần trước cô tham gia thi đấu Cũng đúng một thời gian đó Bụng đau dữ dội Chỉ nghiệp hai bị thua 2 điểm Nhưng mà Tại sao như Phạch Sư Huynh lại biết hỏi nhưng mà thấy ngại. Ta đỏ vươn. Bác Thảo cúi thấp đầu, ngồi hướng đò nhờ bát đĩa từ ta nhập Bạch dùng vải sạch lau khô. Gió đêm mát rượi, quán đã hết khách. Ông chủ trâu béo, à, anh, A Kiến bận rộn thu dọn bàn ghế. tivi vẫn nhiệt tình nói. A Kiến lại vay hai chậu bát đĩa áp đến cho Bác Thảo. Nhịp bàn lần lẻ chuối bát đĩa. Anh rửa một chiếc, cô la một chiếc. Dần dần bác đĩa sạch đã xếp thành một ngọn núi nhỏ. Em, em hôm nay thi đai đen rồi. Bác Thảo phá vào không khí trầm lặng. Ừm, nét mặt Nhật Bạch vẫn lạnh tan Cảm ơn anh. Các khoản cần chi tiêu quá nhiều. chi phí lên đai đen bao giờ. Cũng bị cô xếp của danh sách các khoản cần chi. Nếu như anh không giấu sức cô, nộp khỏe phí, lại ra lệnh cho cô đi thi, Bác Thảo cũng không biết đến khi nào mình mới được lên đai đen. Nhật Bạch, bà chậu bác vẫn cố vung, đặt dưới vòi nước, dường như không nghe thấy cô nói gì. Em sẽ cố gắng trả tiền cho anh sớm nhất. thấy xa lĩnh đương, cô sẽ có thi trả anh, còn áo ngực, vẫn có thể chịu đựng thêm hai tháng nữa. Anh nói rồi, kinh phí đai đen cho anh trả. Nhật bạch cao mày đổ một ít nước rửa phát ra chậu, dùng tay khuấy đều bọt xà phòng nở lên đầy chậu. Không, tháng sao em sẽ trả anh. Bác Thảo vợ nói cô biết điều kiện của nhật bạch cũng không tốt cho lắm, nhật trầm ngâm cho đến khi chậu bát đã rửa xong, anh mới nghiêm giọng nói: "thì lan đai là quyền của em, anh đã ép em thì thanh mọi kinh phí anh sẽ chịu". "không phải thế", "thì em cần làm là", anh nhắc lời cô, bề chồng đĩa cao gấp ngủ như núi đã được cô lau sạch tính tủ bát trước quay, nói tiếp: dành được tư cách dự thi cướp tay kunro thế giới". cướp tay thế giới Bác Thảo hủng ngồi nhìn anh xếp bác đĩa vào trong tủ. Đúng vậy, cấp tài quận đời thế giới được tổ chức tại Hồng Kông vào mùa thu năm nay. Mấy tháng trước, lãnh đạo Cục Thể thao Quốc gia, đến thị sát có đặc biệt nhắc đến. Giao cơ sở huấn luyện nghệ dương có thành tích nổi bật, nàng sẽ có tư cách tương đương với đội tuyển quốc gia tham dự cuộc thi này. Lần này, anh muốn em thắng đình nghi. Xếp chiếc bát đổ vào tủ. Trong ngày gió đêm đầu hè nhìn mặt nó với cô như vậy.